Lòng lan giả thú Tác giả Vô dành cách Giọng kể Huy An Trợ diễn Kim Linh Kinh thưa quý vị Mọi người có biết Cái cảm giác ức chế ra sau Khi mà một thầy Pháp tận tâm cứu người Lại bị dân làng xua đuổi Chửi bới là thầy Pháp giết người Chỉ vì những trần Pháp Bị kẻ gian bí mật phá hoại hay là không Và các kẻ nào đang nhận tâm dùng dao trổ sắc lệm để bẻ hướng cường bắt quái, biến vật trấn trạch thành cái phẻo hút sạch hạng nặng đổ lên đầu dân lạnh? Sự thật về kẻ có lòng lan giả thú này sẽ được bật mí trong phần chi tiết của câu chuyện ngay sau đây. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã kể đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và trước khi vô truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia minigame để tăng thêm phần cắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi. Thế lại game, An có đính kèm ở dưới phần bình luận. Nhớ đọc dầm ngang, sẵn tiện đăng ký, ủng hộ chúng tôi. Ngang! Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An Thầy Bửu buôn cái đục tay quật bộ hơi trên trảng, tiếng cọc tre cắm xuống đất, nghe chắc chú dựa cái đắng đứng bóng ở nghĩa địa làng. Thầy nhìn qua thằng đệ tử truột tên Đạn Lâm, gương mặt không chút biểu cảm. Thầy đưa bàn tay to ráp chai sần vì cầm cuốc cầm đục lâu năm, chỉ vào cái lỗ cọc dược đóng giọng khàn đạch. trò kỹ, sai một phân là mạch đất nó chảy được khác, cô không có kịp đầu nghe. Lâm dạ một tiếng Tay cầm cái búa cổ mà trùng trùng Tiếng búa nệnh xuống đầu cọc Nghe bộp bộp khô khóc Mỗi nhịp đóng là một lần Lâm phải biết mắt dồn chung quanh Đất nghĩ địa giàu này Nó lạ lắm Mấy gò mã cũ cỏ cháy xém từng chạc Nắng chảy tới mức Đất nẻ ra như môi người bị sốt Nhưng tuyệt nhiên Không nghe một tiếng chìm hót Cũng không thấy bóng dáng Con thằng lằn nào bọt ngang hết Cái sự im lặng ở đây nó nặng trịch Khiến người ta cứ có cảm giác như Có hàng ngàn con mắt Đang nhìn chầm chầm sau lưng Từ những tấm bia mộ đặt trong sợ Dân làn đồn có quỷ bám mộ Nên ai nấy lăn ra bệnh Theo một cách rất quái gỡ Người đang ăn cơm Bỗng buôn đũa Mắt trở ngược Rồi liềm đi ngay tại bàn Người đang đi cài Bỗng ngã dọc xuống rạch nước Hơi thở đứt quảng Đáng sợ nhất là tiếng bước chân Đêm nào dân xóm cũng nghe tiếng Thình thịt, thình thịt Chạy trồng quanh khu nghĩa địa tiếng bước chân nặng nề Như của một người đàn ông rất là bự con Nhưng khi người ta can lị Xách đèn tra coi Thì chỉ thấy những đám mộ im liềm Dưới ánh trăng trắng bệnh Tuyệt nhiên không có một bóng người Không có một dấu chân lúng trên đất này Dân đàn đói Người nhà ông tư được Mất vào giờ xấu Hồ ma quá quỷ Nên hằng đêm hiện lên tắt quay tắt quái Thầy Bửu không nói gì trước mấy lời đồn đó Ông lắng lặng Dừng đàn trấn mấy điểm Quanh cái quyệt mộ mới của nhà ông tư trưởng Thầy làm việc tỉ mỉ Tới mức cực đoàn Thầy lấy cái gương bát quái Đặt cẩn thận lên một cái giá gỗ đã cũ Rồi cầm thước dây ro đạt kỹ lưỡng Để căng đúng hướng mặt trời lặng Thầy dặn lầm Mặt gương à Phải giữ được phần phản chiếu Từ ánh sáng cuối cùng Sai hướng là cái đàn này Nó trở thành cái phễu hút hạng Cho cả làng đánh đủ đó con Thầy làm việc như một cái máy Đã được lên dây quét Nhưng lầm thấy thầy lạ lắm Hai mắt của thầy tâm quần đen xì da dẻ xám xịt Như người mất ngủ trắng đêm Suốt cả tháng trời Thầy không cho Lâm hỏi nửa lời Cứ hãy Lâm đình mở miệng nhắc thầy uống hớp nước Hay nghĩ tay là thầy gạt đi ngay Ánh mắt thầy nhìn Lâm lúc đó lầm lì Lạnh lẽo như mặt nước đáy chiến Làm Lâm phát sợ mà đính bằng Lâm cho rằng lời đồn của dân làng là có cơ sở Bởi vì cứ nhìn thấy thầy Bủ làm việc cũng đủ biết Cái hạng của làng xuất phát từ quyệt mộ này mà ra Nó đã phá hỏng mạch đất nơi này cho chuyện xui liên tiếp xảy đến. Bây giờ thầy Bổ phải dựng công khóa cái âm khí ở nơi này lại, không cho nó lan ra bằng cách lập trận pháp ngay tại nghỉ địa. Lúc Lâm đang đuối cuối dọn mấy sờ chay lạc đó còn sót lại dưới giá, bỗng thấy Tấn từ phía cổng nghỉ địa đi tới. Tấn là môn đồ cũ của thầy Bổ, nhưng giờ nó khác lắm. Nó ra truyền linh tỉnh làm Tây pháp Cho mấy tay nhà giàu Mặc bộ đồ hiệu rắn o Tay đeo nhẫn dạng Miệng lúc nào cũng cười sởi lởi Theo kiểu của người thành đạt Nó dừng chân ngay cạnh giá cường Giọng nhẹ ngọt sớt Nhưng đầy ý mỉa mai Thầy làm cực quá Coi mạch đất Cái xứ kỹ ho cò gái này Cực như vậy Sao thầy không để mấy đứa nhỏ nó làm Thầy nghỉ ngơi đi Để sức mà hưởng tuổi già chứ thầy Thầy Bửu dẫn đuối cuối dưới cái cọc tre Không thèm nhìn lên lấy một cái Chỉ đáp dòng còn lõng, lành tanh Việc của ai người đó làm Anh đi chỗ khác mà chơi Đừng có đứng đây Làm dơ cái mạch đất này Tấn cười nhẹt Đôi mắt nó ré lên một tia sáng rất lạ Nó xoay người Bàn tay vô tình quẹt ngang cái giá Đặt gương bắt quái Nó làm nhanh tới mức Lâm cứ tưởng nó chỉ là vô ý phủi bụi Hay đối một con trùi đang bám trên khung gỗ Nó quay lưng đi thẳng, bước đi hiền ngang Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Nhưng ngay dậy phút nó đi khỏi Lâm thấy cái gương trấn hơi trung nhẹ một cái Dù trời không có lấy một ngọn gió Phía sau tấm gương hình như có thứ gì đó Giống như một miếng gỗ nhỏ bám vô Lâm Đinh chạy lại coi cho kỹ Thì thấy ông Tư Được Từ phía xa hớt hải chạy tới Mặt mũi méo máu, mồ hôi nhẹ nhẹ Thầy ơi Thằng con tôi nó lại Nó lại xíu nữa rồi Đang ngồi uống nước Tự nhiên nó trởn mắt lên rồi nó nằm xuống đất luôn à Thầy coi sao chứ Trấn kiểu này Tôi thấy không ổn chút nào nha Sao càng trấn mà người nhà tôi Nó càng rụng như là lá mù thu vậy thầy Thầy bữa ngay như vậy thì thở hắt ra một tiếng dài đầy mệt mỏi Tay thầy siết chặt cái đục tới mức mấy kẻ tay trị máu nhẹ Máu thấm vào lớp gỗ cũ nghe tanh động Thầy đang gồng mình Làm biết thầy đang ép toàn bộ sinh khí còn sót lại Để giữ cho cái đàn này không bị sụp đổ trước áp lực của gia chủ Và những thế lực vô hình đang quẩy phá Thầy nhìn ông thư được giọng trầm xuống Về nhà đi Đóng cửa lại Đừng cho nó nằm ngay gạch cửa Ta đang giữ Đừng có làm ta phân tâm Tối hôm đó Thầy bửu không ngủ Thầy ngồi xếp bằng ngay trên bộ phản giữa nhà Trước mặt là cái gương bắt quái Mắt thầy nhắm nghiền Nhưng lông mày cứ nhíu chặt lại Lầm nằm ở trái bếp tay cứ ụ ụ lên Như có tiếng ông giò trẻ bay bên trong Không gian im lặng tới mức Làm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịt Qua lẫn với tiếng bước chân ở ngoài sân Đó Không phải là tiếng bước chân người Nó đều đặn Nó nặng nề Cái tiếng bịch, bịch Xung quanh chách nhà cổ Nhưng không hề có một tiếng đất lúng Hay lá khô bị đạp Một cảm giác im lặng sai lệch đến trời người Làm hé mắt Nhìn qua khe chách Bên ngoài trống trơn Chỉ có bóng tre lay động dưới ánh trăng mờ Lâm quay đầu sang hướng khác Thì thấy trong không Nhưng khi vừa quay lại Nhìn vào điểm mù của mắt mình Lâm thấy bóng một người đàn ông Rất bự con Đứng ngay sát nắm mộ Ngay sau hè nhà thầy Bóng người đó đứng im liềm Cao hơn người bình thường một cái đầu Đôi mắt như hai hóc tối sầu quắn Nhìn vô trụ của Lâm đang nằm lầm bật dậy Mồ hôi đổ ra Miệng định kêu lên, nhưng cổ họng thì tắt ngẹn Ông thầy Bửu mở mắt Giọng thầy lành tanh, không hề có chút ngạc nhiên Còi cây gương Lầm trung trảy cầm cái đèn pin lên Xôi mặt gương bác quái thầy đang đặt trên phạt Dưới ánh đèn, lầm thấy trên mặt kính bát quái Xuất hiện một dịch quẹt dài Sâu, nhìn giống như móng tay người Cào lên, nhưng nó sắc lẹm Lầm tầm nghĩ Quỷ chạm gương rồi sao Mà nó để lại dấu chết Lên pháp khí của thầy rồi Trời đất ơi Nhưng khi Lâm đưa mắt sắc lại nhìn cho kỹ Lâm thấy dạch quẹt đó Đều tâm tách Nét đi dứt khoát Và có độ chắc rất đặc trưng Đó là chết của kẻ trong nghệ Dùng dao trổ chuyên nghiệp Để bẻ hướng đường phản chiếu của cường Lâm nghĩ đến tấn Kẻ xuất hiện tại nghĩa địa Trong lúc hai thầy trộn Lâm đang bày trận pháp Không lẽ dịch sước trên gương bác quái Là do Tấn làm Không Tấn từng là một môn đệ của thầy Bủ Anh ta sẽ không hại thầy đâu Lâm dội rắc đầu Cố xua đi những nghi ngờ chạy Tấn Đêm đó Lâm cứ ám ảnh mãi tiếng bước chân ở ngoài hiên Chân ai đi sắc mé mộ Đi trọng quanh nhà Mà đất tuyệt nhiên không lún một dấu nào sáng sớm, sương mù còn giăng mờ mịt, dây kịch trên mấy ngọn cỏ lung trực. Cái không khí ở nghĩa địa làng lúc này lạnh lẽo tới mức lầm đã mặc trong hai lớp áo mà vẫn thấy trung cầm cập. Hơi thở phả ra trắng xóa như khói thuốc. Anh hay lộc cầm cái sǎn, đôi tay bự vốn quen việc đào bới mà giờ cứ lóng ngóng vụng về. Anh đang cố đào lại lớp đất bên trìa mộ của nhà ông Tư Được Để sửa lại cái chân móng bị sụp Nhưng cứ đào được dài nhát là anh lại dựng tay Giáo chát liếc nhìn xung quanh Mồ hôi hộp rình ra trên tráng anh Chảy dài xuống cọ má xám xịt dù trời đang lạnh căm căm Anh Lộc trống sẹn xuống Hà thách vọng nói bằng cái giọng trung bật bật Như người đang lên cơn sốt rét Anh nói thiệt kia chú Đêm qua anh có việc đi ngang cái đoạn lỗ này Anh nghe tiếng bước chân Nó dẫm tỉnh thích, tỉnh thích, tỉnh thích ngay sau lưng á Quay lại thì trong quơ, trong quát Không có một bóng người nào hết Mà đất chỗ đó Nó cứ lúng xuống từng vết, từng chết Như là có người tàn hình đang đi vậy đó Thầy Bửu trấn sao mà anh thấy Càng lúc càng ơn lạnh sống lưng vậy mày Thầy Bửu không đáp lời nào Ông đang đứng ở phía đầu gió Đôi mắt sâu quắn Vì thức trắng đêm qua Đang dán chặt trò sợi chai lạc đỏ Dùng để đo đạn Ông lâm đi Cương mặt hốc hát Xám xịt như trò bếp Ông cầm mấy cái cọc tre già Lật qua lật lại kiểm tra Từng chút một Rồi dặn lâm bằng dòng khạt đặt Cảnh trò kỹ mấy cái cọc này Giờ sâu sắp tới rồi Phải cấm bảy điểm này để qua chặt mạch đất lại, không cho cây hạn nó lan ra ngoài xóm. Ông bắt đầu dựng đàn ngay giữa nghỉ địa. Mấy cái cọc tre được ông đóng xuống đất khù theo hình chòm sao Tất Tinh. Gương bát quái được đặt chính giữa giá cổ, mặt gương hướng thẳng về phía mặt trời mọc để lấy dương khí giữ đường phản chiếu. Thầy chỉ tay vào vị trí cái cọc số 4 trà lạnh. Mày đứng ngay đây. Tuyệt đối không được trời bước Dù có nghe gì hay là thấy gì Cũng phải đứng im cho tới khi tao điểm xong Giữa lúc không khí đang căng thẳng Tuấn lại xuất hiện từ phía trạng trẻ Nó thông dông đi tới Tay cầm cái quạt xếp gõ nhịp đạch cạch vào lòng bàn tay Miệng cười giả lã với anh hai lòng như đang đi vào mát Nó đứng ngay sát bên lầm Tay chân cua khoắn chỉ trỏ vào mấy ngôi mộ xung quanh Miệng tán hưu tán dượng dây cánh đẹp nghĩa địa lúc sớm mai Nhưng Lâm để ý thấy mặt nó không hề cười Nó kẻ đưa chân Một cái chạm rất nhẹ vào cạnh cái cọc số 5 Một cái chạm gần như không có gì Nhưng Lâm cảm giác có một luồng hơi lạnh bút Từ dưới đất chạy dọc lên sống lưng Làm Lâm trùng mình xít nữa là trời khỏi vị trí Thầy Bửu vẫn đang tập trung niệm chú Hai mắt thầy đỏ trực như chứa lửa Hai bàn tay siết chặt lấy thanh ấn cổ Tới mức gần xanh nổi lên cuồn cuộn Trên cánh tay khẳng kiểu Tấn đứng đó Nhìn thầy bằng một nửa con mắt giọng cà khịa Thầy già rồi Sức mọn gồng chứ cho mệt xác dấy Mạch đất dùng này nó giữ như con thú giữ vậy đó thầy Thầy khóa sao đổi mà khóa Coi chừng nó quật ngược lại Là tan cửa nát nhà Mang quả dầu thân đó thầy ơi Thầy Bửu vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ Hơi thở thầy nặng nề Phập phòng sau lớp áo chạp Tấn cười nhàng một tiếng Rồi lưỡng tửng bỏ đi Nhưng ngay sau khi bóng nó Vừa khuất sau mấy lịp cây Lâm cảm thấy lòng ngực mình thắt lại Như có ai bóp nghẹn Đầu óc Lâm quay cuộn tay ù đi Như có tiếng bú gõ liên hồ cho mặt nhị Lâm con trụ dứng nổi Quỵ xuống đất ói khang liên tục Cảm giác như toàn bộ sinh khí Trong người bị một cái lực Vô hình nào đó dưới lòng đất Nó rút sạch bách qua cái bàn chân Cái giá phải trả Cho việc giữ đàn Khi mạch bị bẻ bắt đầu hèn rõ mộng mộng Thầy bú loạn troạn Thầy phải chống nạnh Một tay xuống đất đầy cát sỏi Để không bị ngã quỵ Máu mũi trị ra từng chọn Tắm đỏ cả chậm trong bạc của thầy Ngay lúc đó Anh Lộc đang đứng cầm sẻn gần quyệt mộ Bỗng nhiên ngã giặt xuống Anh có kịp kêu lên một tiếng nào Mắt mũi tím tái lại Đôi mắt trở ngược Rồi liền đi Y hệt như những người bệnh ở trong sớm Điều đáng sợ là Anh ngã ngục đúng ngay cái vị trí Mà thầy Bửu vừa mới chỉ định Lâm là đường dẫn khí để quá giải Lâm cứ mặt hết sức bình sinh Để bò lại chỗ mấy cái cọc trè Mặt đất giống khô khốc Mà bây giờ chung quanh chân cọc Lại trình ra những dệt nước đen ngộp Bóc mùi hôi khám Làm nhìn sang cái cọc số 5 Mà Tấn vừa chạm vào lúc này Nó còn đứng thẳng tấp như lúc đầu thầy đóng Mà nó đã hơi nghiêng đi Một góc rất nhỏ Chỉ chừng nửa ly Chính cái độ nghiêng quái ác này Đã biến dòng khóa của thầy Bửu Thành một cái ống dẫn Hút toàn bộ hạng nặng từ dưới quyệt mộ Mà đẩy thẳng vào người đứng gần nhất Chiều hôm đó, bà năm hương chạy hớt hơ hớt hải từ phía đình làng tra nghỉ địa Mặt bà cắt không còn gọt máu, chân tay bụng trụng Bà nắm chặt lấy giặt áo thầy bự, nói không trả hơi Thầy ơi, trò nhăn trong cái lưu hương lớn ở đình làng á, nó kỳ lắm thầy Nó cứ tụ hết về phía cửa chính, tụ lấy chỗ quét quay mà không có sạch Cứ hãy quét xong là nó lại bay tụ về đúng chỗ cũ, y như là có ai gom lại thành đống vẻ thầy Lâm nghe tới đó mà lạnh sống lưng Tay chân bọc tróc bụng trụ Lâm quay sang nhìn thầy Trong bụng tầm nghĩ Chắc là quỷ bám mộ dữ quá Nên nó đang kéo về đền rồi Lâm đâu có ngờ Cái hướng trò trụ khoái gợi đó Lại chính là hướng phản chiếu Từ cái cọc nghiêng mà bàn chân cụ tấn Đã bí mật sắp đặt Thầy bửa nhìn Lâm Ánh mắt thầy chứa đựng sự mệt mỏi cùng cực Và cả một chút thất vọng Mà lúc đó lầm chưa thể nào hiểu hết được Thầy chỉ nói đúng một câu duy nhất Rồi lắng lặng thu dọn đồ nghề Đã dặn đừng cho ai đứng ngày đó mà Sao tụi bay không nghe vậy Lâm trùng mình nhớ lại cái cảm giác Lúc đứng cạnh cọc số 5 Bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt như đá lạnh Nhợt nhạt như tay người chết Đặt đúng một nhịp thật đặng lên chai của Lâm Lâm giật mình quay lại Hơi thở nghẹn lại ở cổ Đằng sau lưng Lâm Chỉ có những nắm bộ im liềm trong nắng chiều nhạt thích Không có lấy một bóng người Cú chạm chỉ diễn ra Trong một chấp mắt Nhưng cái hơi lạnh của nó Thấm vào tầng xương tủy Làm Lâm trùng mình ớn lạnh mãi không thôi Trời chạm dạng, dạng Nhà thầy Bửu im ắn tới mức Nghe rõ cả tiếng mọt nghiến kèn két Trong mấy cây cột gỗ cụ Cái bộ công khí đè nặng sự mệt mỏi và ưu ước Thầy ngồi xếp bằng trên bộ phản gượng Cái gương bát quái đặt giữa lòng bàn tay Đôi mắt thầy dán chặt vào mặt kính Dốn đã mở đục, không trời nửa tất Thầy không lau, cũng không xê chịch Cứ nhìn chậm chậm vô đó Như muốn đọc ra cái thứ gì ẩn sâu bên trong Cái lớp xương mỡ quái lạ đang bám đi trên mặt gương Làm ngồi bệt ở một cửa thầy tay cầm mớ pháp khí bằng đồng, dùng khăn lau chủ cho sạch lớp tro nhang bám đen. Tiếng đồng chạm vào nhau nghe keng keng lẻ loi vũ trang nhạc trắng. Đang làm, bỗng có bóng người đổ dài vô sân, che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Một người đàn ông lặc quắc, mặc chiếc áo tùng ba lỗ đã cũ kỹ, quần sọc, đứng ngay trước thềm rồi khỏi giọng vô bằng cái giọng hớt hải. "Thầy có con hỏi. Này cung giờ nào thì tốt?" Và cũng có người bệnh nằm liệt từ sáng tới giờ. Cả xóm lo quá thầy ơi. Thầy bữa không thêm ngẩn đầu lên. Cương mặt thầy vẫn bất động với ánh đèn dầu. Thầy đáp bằng cái giọng lạnh tăng. Nghe như tiếng gió trích qua khe cửa. Cũng kiến chị chờ này. Về đóng cửa lại. Dặn người nhà tuyệt tối. Đừng có ai đứng ở ngạch cửa là được. Về đi. Người đó đứng ngay ra một lúc Miệng lầm bầm gì đó không rõ Rồi lượng từng bỏ đi Bóng dáng liêu siêu trong bóng tối Đang sập xuống Lầm thấy lạ dẹp mớ đồ đồng sang một bên Rồi hỏi nhỏ Thầy ơi Sao thầy không coi cho người ta ăn quẻ Con thấy họ tội nghiệp quá Lỡ người ta có chuyện gì thì Thầy bự Điếc mắt nhìn lâm Ánh mắt thầy lúc đó lạnh lẽo Và sắc lẹm như nhắc vào Làm Lâm giật mình nín bằng Cảm giác như tim mình vừa trượt đi một nhịp Thầy không giải thích nửa lời Chỉ đưa cái gương đang cầm sang cho Lâm Dặn Coi đi Thế cái giật hôm qua tao chỉ không Nhớ cho kỹ cái hình dạng của nó Giờ sách đèn theo tao đã nghĩa địa Phải pha cái lớp sai này ngay lập tức Trước khi nó kịp kéo thêm mạng người nào nữa Đêm đó, thầy trò lâm lội bộ ra nghĩa địa. Gió đồng thổi thốc vô mạnh, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của người chết. Thầy bắt lâm cầm đèn pin, sôi thẳng vô chỗ hai cái cọc bị nghiêng hôm qua để thầy nhộn lên. Thầy cắn răng, dồn hết sức bình sinh để kéo. Lúc cái cọc vừa trời khỏi mặt đất, lâm nghe một tiếng Phật khổ khóc gian lên giữa không gian im liệt. Nghe như tiếng một sợi dây từng căng hết mức Rồi đột ngột bị đứt liệt Thầy bủ không nghỉ tay Thầy cấm lại bảy điểm mới Lần này thầy dùng thước gỗ đo đạc từng phần một Cẩn thận tới mức Lầm thấy bàn tay thầy trung bật bật Mồ hôi chảy rồng rồng Dù gió đêm thổi bút Trong khi thầy đang bận rộn với mấy cây cổng Lầm tình cờ đưa đèn pin ra xa Thì thấy tấn đang đứng đón Nó dựa lưng vô một cốc cây cổ thụ già cổi Tay cầm điếu thuốc lá đỏ rực Như một con mắt quỷ trong bóng đêm Nó không lại cần Nó cũng không nói một lời nào Chỉ đứng đó nhìn thầy trọ lâm Bằng nụ cười nửa miệng Để giải thích thức và coi thường Nó nhả một ngùm khói dài Lan khói xám xịt cuộn dòng Rồi nó lưỡng tửng bước lại gần Các quyệt mộ đang đào lỡ dở Của nhà ông Tư Đực Nó đá nhẹ một nắm đất xuống quyệt Nghe tiếng đất rơi lộp bộp Rồi thông dông quay lưng bỏ đi Tiếng hứt xáo dàn lên nghe lạnh lụt Thầy bổ xong việc Thì đổ gục xuống cạnh cái cương Sức lực của thầy dường như Đã bị cái đàn trấn này chắc kiệt Đến giọt cuối cùng Thầy ngủ ngồi ngay tại chỗ Lưng tựa vào cái giá gương Mà tay vẫn nắm chặt thanh ấn gỗ Không trời Cứ chút chút Lâm lại thấy thầy giật mình chới chới miền ú ớ như vừa rơi xuống một cái hố sâu khổng đáy. Lâm đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị diều thày về, bỗng thấy say sẩm mặt mày, trời đất như đảo lộn. Một luồng hơi lạnh buốt từ dưới mặt đất xông thẳng lên mũi cay xè. Lâm đưa tay quẹt ngang, thấy máu mũi chảy ra ròng ròng, nóng hổi và tanh nồng. Lâm giật mình nhìn lại chỗ mình đang đứng, tìm muốn trụ ra ngoài khi thấy mình đứng đúng ngay cái vị trí mà hồi chiều thầy dặn tuyệt tối đừng cho ai đứng làm dội vàng nhảy ra chỗ khác tay chân Trung đầy b không dám đứng yên một chỗ quá lộ lúc đó lầm tò mò ngó xuống cái kẻ đất dưới tuyệt mộ ngay chỗ tấn vừa đứng lúc này dưới ánh đèn pin lặp loẹ lầm thấy một lớp đất bị gỡ sạch bắtch theo một đường thẳng bằng dài chừng một gan tay nhận tính nó tuyệt đối Không phải vết cào của chó hay chủ trường đào bới. Nhìn nó giống như có ai đó đã dùng một cái sẻn nhỏ hoặc một miếng sắt cực mỏng để cào đi một cách vô cùng khéo đéo và tỉ mị. Ở chính giữa cái khe cào đó, Lâm thấy một vật nhỏ, đèn thùi, nhìn như một miếng gỗ mục hoặc xương thú bị nhét chặt vô, không một kẻ hở. Lâm nghĩ thầm trong bụng, ai làm cái gì kỳ vậy? Dám động vào mồ mã Không sợ chết hay sao Làm đâu có ngờ Cái vật thể nhỏ xíu đó Chính là thứ bé ngược toàn bộ dòng hạng của thầy bự Biến nó thành cái ống dẫn Chạy thẳng về hướng nhà người dân trong lạc Sáng hôm sau Khi sương còn chưa tan Tin dữ đã truyền tới như sấm sát Nhà ông tư đường Lại có thêm hai người nữa Ngã bệnh liền đi Điều quái lạ và kinh khủng là Họ đều ngã ngục Ngay cái khoảnh khắc vừa bước chân qua ngạch cửa nhà mình Mặt mày tím tái Hơi thở thổi thóp Dân làng bắt đầu kéo tới trước cổng nhà thầy bửu Mỗi lúc một đồng Tiếng si sao bàn tán gian lên đầy ác ý Có người còn lớn tiếng chửi bới Trách thầy trấn cái kiểu gì Mà mạng người cứ trụng như lá mùa thu Lâm đang định ra phân buồn Thì chợt thấy một bóng người ngồi quay lưng lại phía lâm Trên cái gây mây ở góc sân Cái gián ngồi khồm khồm Cái áo bà ba xám quen thuộc Của bà Năm Hương Lâm đình chạy lại hỏi bà Sao sáng sớm đã ngồi thẩn thở ở đây Nhưng vừa đi tới gần cách chừng ba bước chân Thì cái ghế bọng trống trần Không có một ai ở đó Chỉ có cái cây mây vẫn còn hơi trung nhẹ Như thể vừa có người Vừa mới đứng dậy Và biến mất vào hư không Cú hiện diện làm Lâm lạnh toát từ đầu tới chân Mồ hôi trình ra lạnh ngắt Lầm quay ngoắt vô nhà Thấy thầy Bửu đang đứng lặng lẽ Nhìn ra sân qua khe cửa khép hợp Thầy nghe Lâm kể về cái rảnh nhỏ Được đào trước quyệt mộ Mặt thầy vẫn im trù Không một chút biểu cảm Nhưng đôi bàn tay thầy siết chặt tới mức trắng bệnh Một lúc sau Thầy thở hát ra một tiếng dài đầy cay đắng Rồi nói với Lâm Khóa cửa lại cho chặt Từ giờ Đừng cho bất cứ ai bước vô đây Lâm dội dạng đi khóa cổng, tay vẫn còn trung cầm cập Dư chấn của cái ghế mây trung chuyển, làm Lâm không dám ngồi xuống bất cứ cái ghế nào trong nhà suốt cả ngày hôm đó. Lâm cứ đi tới đi lùi, mắt lén nhìn ra cái góc sân vắng lặng kia. Trong động dấy lên một nỗi sợ hãi trần trụi về cái con người đang đứng trong tối mà điều khiển mọi chuyện. Nhà ông Tư Được dạo này không khí nặng nề, U ước như có tặng đá ngàn cân đè nặng lên ngực từng người Mấy người con, người cháu của ông tụ hợp lại trong đủ Để chuẩn bị cho cái đám dỗ sắp tới Nhưng tuyệt nhiên không ai dám mò tay vào việc nấu nướng hay dọn dẹp Danh nhà trên khó nhăn nghỉ ngút Quyền với mùi ẩm mốc tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả Họ đứng ngồi la liệt, chỉ lo cãi giả tị nảnh nhau từng chút mộng Người thì la lên đòi cuốn sớm Từ tờ mở sáng cho mắt mẻ Người thì đập bàn Sợ sai vợ linh sẽ bị ông bà quở phạt Tiếng chửi bới Mỉa mai chặn lên chắc chúa Ác cả tiếng tụng kinh phát ra Từ cái máy cách xếp cũ Ông thương được công bạn tới đám con cháu đang sầu xé nhọc Ông ngồi bệnh dưới nền đất lạnh lẽo Ngay cạnh bàn thợ Cương mặt hốc hát Đôi mắt sâu quắn đầy những tìa máu Đôi bàn tay trung rẽ của ông Cứ cầm sắp tiền lẻ đếm đi đếm lại, đếm tới đếm lùi mà vẫn sai số. Thấy thầy bụi bước vô, ông không còn đoan đã, cung kính như mấy ngày đầu. Ông ngước mắt nhìn, cái nhìn hăng học và đầy nghi ngần. Thầy coi sao chứ, tôi tốn bổn tiền cho thầy rồi. Mà thằng nhỏ ở nhà, nó cứ xỉu lên xỉu xuống hoài mà không có tỉnh được. Hay là thầy thấy nhà tôi đang gặp nạn rồi thầy định... Bào tiền của nhà tôi thêm Hả Thầy bủ vẫn giữ sự im lặng đến đáng sợ Đôi môi thầy ním chặt Tay thầy trung nhẹ Khi cầm cái la bạc cổ Kim la bạc cứ quay vòng vòng Không chịu đứng yên Thầy không giải thích Cũng không phân bùa về chuyện tiền bạc dơ bẩn Thầy lặng lặng đi ra phía gạch cửa chính Cuối người lùm một miếng ngói cũ Đã bệ ở trong một góc Thầy đặt miếng ngói xéo một cốc cực kỳ chính xác ngay dưới chân cột cái Chỗ sát lối đi ra chỗ Thầy đứng dậy, dặn bằng dòng khang đặt Đặt cái này ở đây để giải kết các cái mạch hạng đang tràn vô nhà Tuyệt đối không được để ai làm xê dịch dù chỉ một phân Đứa nào đụng vô Thì đừng có trách tao không cứu kịp mạng người đó Sau việc ở đó, thầy cùng với Lâm quay trở lại nghỉ địa ngay vừa cái nắng quái chịu hôm. Thầy quyết định dùng đòn mạnh hơn, cắt dòng hạng bằng cách thay đổi hoàn toàn thứ tự cắm bảy cây cọc tre. Lần này, thầy không đi theo vòng tròn luân hồi như mọi khi, mà bước theo hình xuất sắc miệng làm rằm những bài chú quyết liệt sắc lẹp. Cái giá phải trả hiện tró một một trên cơ thể thầy. Thầy quẩy quải đến mức cực độ bước chân siêu dẻo như người say rượu, đôi lúc phải vịn vào vai của Lâm mới đứng vững để không ngã xuống mấy nắm mộ quan. Lúc thầy đang mải mê đào đất, Lâm thoảng thấy bóng tấn lại lần khuất phía sau những bụi cây rậm rạp xa xa. Nó không lại gần thầy, cũng không tra mặt nghênh chiến. Nó đi vòng ra phía sau hè nhà ông Tư được, chỗ đám con cháu đang tụ tập. Lâm thấy Nó đứng nói chuyện thì thầm với một đứa cháu đích tôn của ông Tư, tay nó chỉ trỏ liên tục về phía ngạch cửa. Đúng cái chỗ thầy bụ vừa đặt miếng ngói giải kết. Tấn nói nhỏ gì đó, vì đứng quá xa nên Lâm không thể biết nó nói cái gì. Nhưng không hiểu sao, Lâm có linh cảm việc Tấn đang làm vô cùng mờ ấm. Chiều hôm đó, Lâm ngồi lao mồ hôi bên gốc cây đa già cần nghĩ địa, mắt cứ nhìn đâm đâm về phía cây miếu quan đã bỏ phế tự lộng. Bọn nhiên, Lâm thấy một bóng người áp sát khe cửa gỗ một nát. Cái cửa miếu khép hờ, nhưng trong bóng tối nhập nhoạn, Lâm thấy rõ mồm một một gương mặt xám xịt như trò bếp, đôi mắt mở trừng trừng không hề chốt, đang nhìn chậm chậm ra phía lầm. Lâm giật mình rợn tóc gáy, định kêu thầy tới coi, thì cái gương mặt đó biến mất tiêu trong nhảy mắt, chỉ còn lại khe cửa trống khoác tối đèn. Lâm lấy hết can đảm chạy lại coi. Bên trong miếu, bụi phủ dày đặc, mang nhện văn kính lối đi. Tuyệt nhiên không có một dấu chân người hay hơi ấm nào còn sót lại. Cái cảm giác lạnh gáy lan dọc xuống xương sống lầm dội dàng quay lại chỗ thầy, tuyệt đối không dám đứng một mình ở chỗ đó nữa. Cũng trong lúc này, tại nhà ông Tư Được, đồ thờ tự trên bàn bỗng nhiên bị lệch hẳn sang một mình. Bình qua bị xoay ngược hướng Dù cả ngày hôm đó không một ai đụng chạm vô Kinh khủng hơn là cái lưu nước lớn sau hè Mặt nước lạnh ngắt như tờ Phẳng lì như mặt gương Dù gió chịu đang tội trất mạnh qua tảng cây Nhìn kỹ mặt nước hơi lúng xuống ở giữa Như thể có một bàn tay chô hình khổng lồ nào đó Đang níu chặt tới dòng nước từ bên dưới Không cho nó trung trình Lúc lâm đang quạt mạng Một người đàn ông lạ mặt Mặc bộ đồ đen cũ kỹ đi ngang qua chỗ Lâm. Ông ta không nhìn Lâm, nhưng lại làm bầm trong miệng đủ để Lâm nghe rõ. Phải nhổ cái cọc thê mạng đồ lớn Nhổ nó đi, thì người trong nhà mời hết bị ám được. Lâm nghe mà đứng hình, mồ hôi lạnh chảy rộng rộng. Cái tên... Cọc Thế Mạng là thuộc ngữ bí truyền mà thầy Bú chỉ dạy riêng cho Lâm trong những đêm canh đạn ở trên núi cao. Dân làng bình thường hay cái dạng thầy Pháp nửa mùa làm sao biết được danh từ đó? lầm cứ tưởng người ta mê tín ngày đó đồn bậy rồi nói theo. Nhưng không, cái cách nhả chữ, cái giọng điệu đầy bí ẩn đó y hệt như những người từng theo học thầy từ lâu mới có được. Lâm định buôn đồ chạy theo khỏi cho ra lẻ. Nhưng người đàn ông đó đã nhanh chóng đi khuất sau tràn tre trà. Lâm chỉ kịp thấy cái lưng hơi cộng, bước đi nhanh thoang thoát một cách bất thường. Cái dáng lưng đó nhìn quen tới mức, tìm Lâm thắt là một dịp đau chói. Lâm không dám đuổi theo nữa, mà lắng lặng quay lại cạnh thầy. Tay chân trung trảy, không cầm nổi cái túi đường pháp khí. Sương đêm xuống dày đặc, phủ một lớp trắng đục lờ mờ, trên mấy tảng cây trăm bụi và những bụi cỏ xước quanh nghĩa địa. Cái lạnh lúc nửa đêm thấm qua lớp áo, len lỏi qua da thịt buốt tận xương tủy. ngồi bó gối bên cạnh cái cột tre số 3, hai tay ôm chặt lấy bắp chân, đầu gối run bần bật không kiểm soát được. Tay Lâm nắm chặt cái đèn pin nhưng không dám bật, vì cái không khí ngột ngạt đầy đe dọa này làm Lâm có cảm giác hãy một tia sáng lọt ra. Thứ gì đó trong bóng tối sẽ chụp lấy mình ngay Thầy bự đứng đó cách lâm chừng 5 bước chân Thầy đứng bất động, lưng thẳng tắp như một pho tượng đá tạt giữa trời đêm Đối diện trực tiếp với mặt cương trấn Tiếng chó sổ gian lên từ phía sớm Âm thanh dồn chập các cổng như đang xua đuổi thứ gì đó to lớn lắm Rồi bỗng dưng tất cả im bằng một cách đột ngột Sự im lặng trả lại một khoảng công thinh lặng Đến mức cực đoạn Lâm nghe rõ tiếng từng giọt sương Đồng trên lá cô Đời xuống đất Tách, tách Thầy không quay đầu lại Dặn Lâm bằng cái giọng khạc đặc Nghe như có cát lào xào trong câu học Cành dở cho kỹ Hãy tới giờ tí Là phải bao tạo ngay Tuyệt đối không được để ai Bước chân vào dọc trấn này Dù là người hay là thú Một dấu chân thôi là đổ sông đổ biển hết Thầy đang dùng chút sức tàn cuối cùng để dự đàn Dưới ánh trăng mở, lầm thấy hai bàn tay thầy siết chặt lấy cái giá gỗ đặt gương tới mức gỗ kêu kẹo kẹt Gần xanh trên một bàn tay thầy nổi lên cuồng cuồng Trông như những con trùng đang bò dưới lớp già xám xịt Đàn trấn bảy điểm bây giờ là thứ duy nhất ngăn cái mạch hạng không tràn về định lạc. Nhưng nhìn thầy, lầm thấy xót xa vô cùng. Thầy không còn vẻ điềm đạm bao dung như mỗi ngày. Thầy trở nên cáo cắt đến mức đáng sợ. Thầy lâm lợi nhúc nhích chân làm sột soạt, soạt đám lá khô là thầy quay lại nạt ngay. Đôi mắt thầy long sòng sọc hung dữ như một con thú bị dồn vào đường cùng đang nỗ lực bảo vệ lãnh thổ. Lúc sương mù dày nhất Tầm nhìn chỉ còn chưa đầy sải tay Lâm bỗng thấy Tấn Nó lại lưỡng tẩn Đi lại từ phía sau lưng của thầy Bước chân nhẹ tên Như không hề chạm đất Bằng linh cảm của mình Lâm luôn cảm thấy Tấn thật suối quậy Mỗi lần nó xuất hiện Là thầy trò Lâm đều gặp chuyện xui xẻo Tấn không nói công trận Không thèm nhìn Lâm lấy một cái Nó phân tay Động tác Như đang xu đi cái thứ mùi xú quế Ở trong kỷ địa Rồi thông dông quay lưng đi mất khúc vào mạng sương Trung hợp Lúc này thầy Bửu bỗng khừng lại Đôi chai thầy trung lên bật bật như bị điền giật Lâm kêu lên Thầy, tại không sao chứ Dòng thầy Bửu gần đến ở phía trước đường rời khói dị trí Dù có chuyện gì xảy ra Cũng phải giữ dững trận pháp Thầy Bửu nghiến chặt răng Ép đôi bàn tay vào cái giá gương Để bẻ lại cái hướng phản chiếu Mà không rõ gì lý cho gì Nó bị trượt đi Máu từ móng tay thầy bắt đầu trị ra Thấm đỏ cả cái giá cương mặt cổ Nó nhỏ xuống đất từng giọt nặng nề Thầy đang cố gồng mình Chống lại cái ống dẫn hạn Hướng về phía lạc Lâm ngồi đó tìm như muốn đập lộn nhịp Cảm giác lạnh toát Chạy dọc sống lưng làm Lâm tỉnh ngủ Càng về khuya Không gian trùng quanh càng trở nên sai lệch một cách khó hiểu Lầm đánh liệu sôi đèn pin xuống chân mình Rồi kinh hoàng thấy cái cọc trấn bằng tre già Loại tre được cứng như sắt mà thầy mới cấm dựa qua Giờ đây đang nứt toát ra từng đường dọc dài Dịch nứt mới tình trắng héo Không phải do khô héo tự nhiên Mà nhìn y như bị một lực ép khổng lồ Từ sâu dưới lọc đất xé toát ra Ở phía trước thầy bố đã gục xuống từ khi nào Biết rằng nếu trời khỏi vị trí Sẽ bị thầy trách mắng Nhưng trong tình thế này Lâm không thể bỏ mặt thầy Anh chạy về phía thầy mà lây gọi Thầy Bũ không có phản ứng Nhưng cô ngực phập phòng Chứng tỏ thầy chỉ xỉu thôi cây cường trấn bỗng trùng lắc dữ dội Dù trời không có gió lầm buông thầy Bũ ra Đứng lên thay thầy giữ chặt giá cường Đúng lúc này Mắt anh chợt tối xăm Bởi vì một cốc cương đang mờ đục lại Nhìn giống như có ai đó Vừa áp sắc mặt rồi hạ hơi dầu kính Nhưng cái dịch mờ đó Nó cứ bám lì lắm Lau quài không ra Đây là điểm báo xấu Chứng tỏ âm khí đang tụ lại đó Mỗi lúc một nhiều lầm muốn đây gọi thầy bữa Để báo cho thầy Nhưng bất ngờ thấy một bóng người Ngồi quay lưng lại Ngay trên đám một mới đắp của nhà ông Tư được Cái dáng người ngồi khom khom Đầu hơi gục xuống Im niềm đến mức đáng sợ dưới làng sương Lâm cứ tưởng là Ông tư được vì quá đau buồn Nên mới lén ra thăm một con Lâm định đứng dậy kêu ông đi về Kẻo nơi này hiện giờ Vô cùng nguy hiểm Thì cái bóng đó bỗng mờ đi Rồi tan biến vào mạng sương dày đặc Chỗ đó chỉ còn là một khoảng không trống trọng Cùng cái mùi đất ẩm lạnh lẽo Sọc tên mùi Lâm quản hồn thực sự Thứ vừa rồi Lâm nhìn thấy Chắc chắn là một hộp mà Như vậy gương bắt quái Đang có vấn đề Nó đã dẫn đường cho những cô hồn giả quỷ tới trần pháp Lâm cuốn cuồng Lấy giặt áo Lao mạnh vào vết mỡ trên gương Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất Là phải xóa sạch nó đi Vì sợ quỷ bám sẽ làm gương mất linh Làm thầy gặp nguy hiểm Lâm lao lấy lao đệ Thậm chí dùng cả móng tay Để cạo vào cái lớp bụi bám lì lợp đó Thầy bủ tỉnh lại nghe thấy tiếng sột soạt Và tiếng móng tay Lâm miết trên kính Thầy đứng bật dậy Dưới ánh đèn biệt Lâm thấy ánh mắt thầy đó trực như chứa lửa Thầy ra lên một tiếng kinh hoạt Thằng ngu Mày làm cái gì đó Buông ra Lâm giật mình buông tay Cái gương trung lên bật bật trên giá cổ Dưới ánh đèn biệt Lâm thấy trên mặt cương bây giờ Xuất hiện những dạch sức mới tinh giật giật do chính tay Lâm vừa cào lịch. Trời ơi. Mình vừa làm cái gì vậy đẻ? Lâm kêu lên, nhưng vết kia tưởng là vô tri, nhưng thầy Bử chưa nhìn lập phát hiện ra. Chúng chạy theo một đường có chủ đích. Lâm cứ tưởng mình đang cứu thầy, ai dè chính cậu là người tự tay hoàn thành cái ống dẫn hẹn về phía lại. Cái giá phải trả đến ngày đập tức. Thầy bủ hực lên một tiếng rồi gục xuống ngay chân trái đỡ cường Hai tay buồn lời khỏi món pháp khí Lâm lao lại đỡ thầy Toàn thân thầy lạnh toát như bằng đá Hơi thở yếu ớt, đứt quản như người sắp làm chung Thầy nhìn Lâm bằng ánh mắt không còn chút nhận dữ nào Chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng mênh mông, sâu thẳm như đáy quyệt Đêm đó, Lâm ngồi chết lặng giữa nghĩa địa Chứ nỗi ân hận tụt cùng cào xé tăm càng Lâm không dám chạm vào gương Cũng không dám nhìn vào mắt thầy Những dịch xước trên gương Cứ lấp lánh một cách mà quái Dưới ánh đèn pin lèo rét Nhìn như những con mắt quỷ Đang cười dạo sự ngây ngô Đến mức đại ngu của Lâm Lâm cứ ngồi đó tay cầm đèn pin mà không dám bật Tầy lắng nghe tiếng chó trích qua mấy kẻ bạ Trong lòng lạnh hơn cả sự đêm Cái sân đình làng hôm nay ngột ngạt tới mức, đứng im thôi, cũng đủ để mồ hôi hộp tuôn ra trồng trọng trên thái dương. Trời có một gần mây, nắng đổ lửa xuống mái ngói thăm nâu, làm hơi nóng từ nền gạch tàu bốc lên hầm hập Bà Năm Hường vừa đuối cuối dùng giặt áo chùi mấy cái chân đèn đồng, vừa thở ngắn thở dài, tiếng xích xoa nghe não nề. Bà không còn dễ sở lỡi, hay cười hay nói như mọi khi. Vừa thấy Tệ Bủ cùng Lâm bước chân vô cổng định, Bà đẳng đi chỗ khác ngay lập tức Miệng lầm bầm đủ cho lầm nghè thấy Trấn như ỉm cái gì không biết nữa Càng làm thì dân sớm càng rủ ra mà chết Thầy bà kiểu này Chắc chết cả lũ quá Thầy bửu không đáp nửa lời mặc cho những lời cay độc đó sói vào tay Mặt thầy sám huét như màu trò bếp Hai con mắt sâu quắn Đỏ sọc vì thiếu ngủ và kiệt sức Thầy đi chậm trải vòng quanh cái bàn gỗ lớn Đặt ngay giữa sân định Nơi sẽ tổ chức nghi thức đám dỗ chung cho làng vào ngày mai Thầy bắt lâm phụ thầy khiên mấy cái cọc tre già tư nghĩ địa chạy đây Dài lâm mỏi nhự, mồ hôi chảy vào mắt cây xè Nhưng nhìn cái giải mặt lâm ly của thầy Lâm không than giãn nửa cọc Thầy chỉ vào những vị trí trìa sân định Dặn bằng cái giọng khẳng đặc Đội hương rồi Phải chuyển toàn bộ điểm trấn sang đây Để qua cái đường tràn trìa Tuyệt đối không được cho cái hạng này Nó lọt vô sạnh chinh Bằng không là vô phường cứu chữa Thầy vừa đặt cái gương bắt quái lên cái kệ gỗ Đặt sẵn ở trên bàn cúng Tấn đã lĩnh tưởng đi tới từ phía sau bức bình phòng Nó mặc bộ đồ lụa láng bóng Chân mang đau giày da Không bám một hạt bụi tay cầm cái túi sách nhỏ màu đen Nó nhìn thầy bửu bằng ánh mắt đầy dẻ thương hại rồi đặt lưỡi. Thầy bưng cái đàn từ nghĩ địa về đây làm chi, cho nặng xác chảy thầy. Cây hạn nó đi theo người, theo nghiệp. Thầy có dời cái gương đi đâu á, thì nó cũng bám theo góc chân của thầy thôi. Sao thầy không chịu buông tay cho người khác làm, hả thầy? Nói xong, nó đi ngang qua cái bàn cúng, Mũi dây nó khẽ chạm vào một cái móc gỗ nhỏ Một vật chêm bằng cổ trắc Mà hai lọc vừa mới tỉ mỉ Đóng vào chân bàn cho dững Để mặt bạn không có bị nhiệt Một cái chạm chân nhẹ tên Nhìn qua tưởng chôn hình Nhưng lầm thấy Cái bằng gỗ năng trịch Bỗng trung lên một nhịp cực nhẹ Thầy bửu khừng người lại như bị điện giật Hai tay thầy siết chặt lấy Cái chuông đồng cầm trên tay Tới mức mấy kẻ móng tay trị cả máu tươi Đỏ thẳm cả sợi dây buộc chuông Thầy đang ép mình dùng toàn bộ định lực để giữ cho đàn trấn không bị trượt đi. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thầy kiệt sức hoàn toàn, tính khí trở nên hung dữ lạ thường. Lâm vừa mới đụng nhẹ vô cái túi đồ nghề để sắp lại mấy nén nhang là bị thầy chửi xói xả dòng mặt. đôi mắt thầy lông lên sọc sọc, nhìn Lâm như kẻ thù. Dân làng bắt đầu kéo tới một lúc một đông, đứng lóng ngóng quanh sân đỉnh. Ai nấy đều nhìn thầy trò lâm bằng ánh mắt ngờ chực, thậm chí là cầm két. Ông tư được đứng đằng xa, mặt mày hầm hầm, tầy chống cây gậy chỉ rõ về phía thầy bổ. Tốn bao nhiêu tiền mua pháp vật của thầy rồi, mà giờ thằng Lộc đào quyệt, nói xỉu, con cháu tôi ở nhà cũng lạc lìa lạc lọi. Thầy coi chừng tôi đó nghe, tôi không để yên đâu à. Lúc, Đúng. lúc đó, lâm đang đuối cuối dọn mấy cái bao trò cũ, ở góc bàn thì nghe tiếng gì đó một giọng nói cực nhỏ khàn đục như tiếng giấy nhám chà mạnh lên mặt gỗ thì tầm ngay sát chật tài lập hơi tở của nó làm tóc gáy Lâm Dực đứng mày đứng sai chỗ rồi chết bây giờ Lâm Dực mình quay lại cả người toát trống trơn xung quanh chỉ có bà năm đang bưng mâm trái cây cách đó Nằm bước chân Và mấy người dân đứng súng xích phía ngoài sảnh Tuyệt đối không có một ai đứng gần Để có thể nói thì thầm vào tay của Lâm như vậy Cái lạnh bút từ lỗ tay Làn xuống tận gái Làm Lâm đứng hình mất mấy dây Chân tay bổn trụng Lâm quảng sợ đùi lại phía sau Còn mày đụng mạnh vào cái chân bạc cung Chính cái lúc cuối xuống diệt đau Lâm thấy dưới gầm bàn Có một dấu trượt dài trên nền cạnh tàu Lớp bụi mỏng bị kẹt sang hai bên, giống như có ai đó vừa kéo một vật nặng đi ngang qua đây. Lâm Cứ tưởng mấy đứa nhỏ trong xóm hay vào đình chơi, tụ nó nghịch ngợm nên mới làm xe dịch đồ đạc. Nhưng nhìn kỹ, lòng chết lặng khi thấy dấu trượt đó, nhưng lại ngay đúng cái mốc cổ mà Tấn vừa chạm chân chụp. Cái mốc đó bây giờ không còn nằm thẳng hướng mặt của thầy bộ trưởng, mà nó bị lệch đi một cốc chừng nửa phật. Biến toàn bộ đàn trấn bậy điểm quanh trình thành một cái phiểu khổng lộ Hút sạch hạng từ khắp nơi mà trót thẳng vào giữa sân định Kết quả hiện ra gây đập tức khiến ai nấy đều kinh hại Giao đúng giờ tí Khi bà Năm Hường cầm cái dùi gỗ gõ vào chiếc chuông đồng lớn của đình lạc để báo chờ làm lễ Chiếc chuông đồng bỗng căm bật một nhịp Một tiếng cạch khô khóc nặng nề chan lên Thay vì tiếng chuông thanh thoát của mỗi ngày Ngay lúc đó trò nhàng từ các đưa chung quanh Bỗng bày thóc lên cao Xoáy tròn giữa sân đình Dù trời không có lấy một ngọt gió Toàn bộ lớp ro xám xịt đó tù lại Chất thành một đống ngay đúng cái cốc gương Mà Lâm đã lỡ tay làm xước từ mấy hôm trước Thầy Bửu nhìn đống ro tù lại sai hướng Đôi môi thầy trung trùng không kịp soát nổi Thầy không còn sức để nạt lắm nữa Thầy chỉ đứng đó trần trần Nhìn chăm chú vào một cái mốc gỗ Bị lạnh dưới chân bạc Thầy từ từ cúi xuống Nói rất nhỏ vào tay lầm Giọng đầy sự cay đắng và đuôi chồng Có kẻ hại mình rồi con à Không phải ma Mà là người Là người đã hại mình rồi Thầy Bửu và Lâm dù không ai nói ra Nhưng cả hai đều hiểu trận pháp của thầy thất bại là do độc Và kẻ hại thầy là ai Lâm liếc nhìn về phía tấn Thật trùng hợp Nó cũng đang nhìn về phía hai thầy trò Khóe miệng đó nhét lên lộ ý cười Và sự thâm độc hiện rõ trong ánh mắt Trong khi đó Đám đông dân làng đang đứng yên chờ đợi Ai cũng nhìn thầy Bửu bằng dạy trách phóc căm phận Nhưng trong bóng tối lờ mờ của trang chánh điện Lâm bỗng thấy một cái bóng đổ ngược trên bức tường Dù mấy ngọn đèn cậy đang đặt ở phía trước Cái bóng đó dài hoàng, méo bó Không hề khớp với dáng hình của bất kỳ người nào Đang đứng trong sân địch lúc bấy giờ Lâm sợ tới mức không dám cử động Chỉ biết đứng sửng đó Đôi mắt dán chặt vào cái mốc gỗ bị lệch Khởi đầu cho một tai quả Mà thầy trò của Lâm không còn đường luôn Lâm cứ đứng chết trân ở đó, tay chân trung đẩy bẫy, không dám chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn cúng. Cái cảm giác bị theo dõi, bị hãm hại bởi chính người cùng nghề nó đau đớn và ức chế hơn cả cái việc gặp ma quỷ thật sự. Tây Bửu nhìn Lâm, ánh mắt thầy lúc này không còn sự hung chữ, mà chỉ là một sự buồn bã đến đau lòng. thầy lấy giặt áo, quẹt đi dệt máu trên kẻ tay. Rồi lắng lặng quay đi chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai Cái bóng thầy liều siêu cô độc giữa sân đình lọc gió Hôm sau, tiếng lọ phát thanh trè trè, đứt quảng Thông báo giờ làm lễ dỗ ngoài đình làng bắt đầu Nhưng không khí chung quanh không có lấy một chút gì là trang nghiêm Hay náo nứt của một ngày hội làng truyền thống Dần xóm kéo tới đông nghẹt Từ những ông bà già chóng gậy Đến mấy người thanh niên lực lượng Ai nấy mặt mày đều xám mét Đứng túm tụm thành những nhóm nhỏ xung quanh sân định lộng gió Họ không nói chuyện xôn xao Chỉ nhìn thầy bửu như nhìn một cái phao cứu sinh cuối cùng Đang trôi giữa trọng nước xiết Nhưng trong cái nhìn đó lại đầy rảy sự thúc ép Đòi hỏi đến nghẹt thở Ông thư được chống gậy xuống nền gạch tàu nghe cộp cộp Ông đứng sát bên cái bàn cúng lớn Cương mặt già nua, nhăn nghèo Giọng gần lên đầy đe dọa Thầy Bửu à, Cả xóm này trông vô thầy đó Nhà tôi người ngã xuống quá nữa rồi Nay mà còn ai nữa đã hèn Đã tôi nói thiệt nha Tôi không để thầy trò có ông yên thân Rời khỏi cái làng này đâu Thầy Bửu không đáp lại lấy một lời Đôi môi thầy miếm chặt tới mức tiêm tái Thầy đứng giữa sân đình Bộ độ pháp phục, sờn cụ Bạc màu, dì nắng gió này thấm đẫm mồ hôi Dính chặt vào tấm lưng khẳng Kiều Dù gió chiều đang thổi thốc từng cơn Thầy bắt lâm đứng ngay vị trí trung tâm của đại trấn Hai tay phải giữ thật chặt cái kệ gỗ đặt gương bắt quái Thầy cúi xuống Giọng nhỏ chỉ đủ lâm nghe vừa tiếng gió trích Giữ cho chắc bằng bộ da Đừng có nhìn đầu hết Nghe hồ con Đây là trận cuối cùng Hệ cây gương này lệch một ly Là cả cái lạc này lãnh đủ cây hạng của thạch tân nó dằn ra đó Thầy bắt đầu dựng đàn công khai Ngày trước mắt bao nhiêu con người đang hàng học Thầy đi quyền Từng bước chân dằm xuống sân đỉnh chắc định Miệng niệm chú gian vọng cả góc sân Khiến đám đồng im bằng Những cọc tre dạ cứng như sắt Được thầy dùng bố nệnh xuống đất dứt khoát Tiếng cọc cọc gian lệnh chát chúa Gường trấn bắt quái Được thầy xoay đúng hướng mặt trời lặng Để chặn đứng cái đường tràn trịa Đang đậm khuất, ưu ức trong cầu trụ Đây là một cú giữ Và phá rõ ràng Thầy muốn quá hết Cái mạch hạng quái gỡ Tại ngay sân định Không cho nó có con đường thoát ra ngoài Hại thêm người khác nữa Giữa lúc thầy đang dồn toàn bộ chút công lực cuối cùng của mình, Lâm Bổng Thế Tấn lại xuất hiện. Nó lách qua đám đông đang xô đẩy, tay cầm mấy nét nhăn lớn, gương mặt giá bộ thành kính lo âu như một người con của làng đang cầu an. Nó lách người đi xuyên qua các kệ gương Lâm đang giữ, một động tác cực nhỏ, trong qua chỉ như một cái chạm vai vô tình để cảnh người đang đứng chắn lối. Nhưng Lâm cảm giác một lực đẩy cực mạnh Kính cái gương trung lên bập bập ngay trên tay của Lâm. đã bị mật bẻ góc vạn chiếu của gương ngay cái lúc Tây đang kiệt sức nhất, không còn tâm trí để quan sát xung quanh. Ngay lập tức, một luồng điện đánh tóe buộc giá chạy dọc từ xương sống lên tận đỉnh đầu lập. Dưới nền sân đình đang trực nắng, lầm thấy một cái bóng người cao lớn đen kịt như mực tàu lướt ngang qua chân mình nhanh như chớp. Lâm Nhật mình nhìn xuống Quanh lầm rút này không có ai đứng sát đến mức có thể đổ bóng như vậy Nhưng cái cảm giác như có thước gì đó trơn nhẹ vừa chạm giao giá thịt làm lâm trùng mình kinh hài Hai tay lâm trùng bắn lệnh xếp chút nữa là buông trôi sợi dây lạc đỏ dùng để kết nối các cọc trẻ Cái giá phải trả cho cú bẻ lái đó ập đến ngày trước mắt không kịp để ai phản ứng Ba người chân lạng đang đứng gần ban công bỗng nhiên coản dãn, tay trong không trung rồi ngã nhào ra đất như chuối độ. Hai người đàn bà xỉu đi, ngay tại chỗ, mặt mày tím tái dần, hơi thở đứt quãng, giật khất lên từng hồi. Đám đông bắt đầu hoảng loạn thật sự. Tiếng la tiếng chửi rủa vang khắp sân đình. Thầy Pháp, thầy ơi, thầy Pháp rồi Thầy Pháp giết rồi Hải dân gọi bà, bà con ơi Trời ơi trấn cái gì ơi. mà trấn Cái kiểu này là trấn người ta chết ngắt luôn đó, đó. Thầy gì kệ vậy Cái gì mà chết la liệt vậy thầy ơi Hơi thở thầy kéo lên từng cơn khò kè Thầy quỳ xuống lên gạch Hai bàn tay thầy bấu chặt vào mép bàn cứng ngắt Thầy đang cố gồng mình Để kéo cái đàn bị lật về lại vị trí cũ Nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt Sau mấy đêm thức trắng Đèn lồng treo quanh sân định bỗng dưng tắt cây trực Dù không có một ngọn gió nào thổi qua Trò nhàng từ cái lưu hương lớn đặt trên bàn cúng Mày thóc lên cào, cũng tròn rồi tụ lại thành một đống xám xịt Ngày đúng cái cốc gương mà Lâm đã lỡ tay làm sức hôm qua Cọc trấn tre già bỗng kêu trăng trắc một tiếng lớn Nó nứt toát ra từ đỉnh xuống tới tầng cốc Nhựa tre tố ra đen ngộm Một bóng đen lướt qua cực nhanh ở rìa sân địch Đó là dấu vết của hiện trường tràn rìa Lộ ra trong chấp mắt rồi biến mất vào hư không. Mọi tội lỗi, mọi sự căm phận lúc này Đều đổ ập hết lên đầu của thầy bụ Người ta chửi rũ thầm tệ Có kẻ còn chắc cậy rồi đánh Đội đuổi thầy trò lâm ra khỏi lạc ngay lập tức Tận đứng đó miệng dẫn lâm băm Như đang khấn giái cầu nguyện cho người bị nạn Nhưng đôi mắt nó lấp lánh một vẻ đắt thắng đến tàn chẳng Lâm đứng hình khi thoáng thấy bàn tay của nó vừa nãy đã chạm vào kệ cương Nó đưa tay lên vút lại mái tóc lòa xoa Để lộ rõ lòng bàn tay với những dách chai dày cộng Sần xuôi ở những vị trí rất lạ Lâm sửng sợ, đầu óc như quay cuồng Lâm cứ tưởng những dấu dách lạ trên cương Trên cầu tre nứt suốt mấy ngày qua Là do nhông chạm hay quỷ quái lạc loạn Nhưng giết trại đó, Lâm nhận cả ngày, nó nằm ở đúng những vị trí mà người chuyên cầm pháp khí, chuyên dùng dao trổ để khắc mạch mới có được. Đó, tuyệt nhiên, không phải là bàn tay của một kẻ chỉ biết khấn giái cầu an, mà là bàn tay của một kẻ chuyên đi bẻ hướng vạch đất, đổi mạng người một cách điêu luyện và độc địa. Lâm nhìn thầy Bủ đang nằm cục, rồi nhìn lại bàn tay của Tấn, Nội ức chế trào lên ngẹn đắng ở cổ hồng Lâm nắm chặt sợi dây lạc đỏ Mồ hôi lạnh chạy rồng rồng xuống cạnh Dân làng vẫn đang là ó Tấn vẫn đang giả bộ làm người tốt Còn thầy của Lâm thì đã không còn sức để phân buồn Cái ác lúc này không còn là bóng ma bóng quỷ nào cả Nó hiện diện tró mộng mộng Trong những dách chai trên lọc bàn tay kia Cái xóm nhỏ vốn bình yên Giờ tối đen như mực Đậm trịch sự sợ hãi Vì điện cứ chập chờn liên hồi Rồi tắt ngấm Trong bóng tối Tiếng chó sủ tru tréo từ đầu lan trọng lại Nghe nổi cả giác cả Tại nhà ông Tư Được Mấy ngọn đèn cây được thắp lên sáng tròn Lửa nhảy múa loạn xạ Trên chách nhưng không mang lại chút hơi ấp đau cả Không khí lạnh lẽo Âm u như ở ngoài ý địa Tiếng khóc hờ từ nhà phía sau Tiếng kêu cứu hất hải Giang lên từ mấy căn nhà chung quanh kiếng đột làm thắt lại. Người thì sốt hầm hập, người thì cứ xiểu đi ngay khi vừa đặt chân vô sân nhà bệnh. Cả làng như một tấm lưới vô hình siết chặt cái cổ, mà kẻ cầm đầu vẫn cứ lẩn khuất tối chưa lộ mặt. Ông Tư Được đứng trước cửa nhà thầy bự, đôi mắt trợn ngược đỏ ngầu, tay lăm lăm cái đòn gánh tre. Ông không còn vẻ điềm đạm thường ngày, còn sự cuồng nộ của một kẻ bị dồn cho đường cùng. Ông chỉ thẳng vào mặt thầy bụ, la lên Thầy đi đi, tôi lãi thầy Thầy đi khuất mắt cho tôi nhận Thầy càng ở đây, dân làng càng chết nhanh hơn Tuy bạc tôi đưa mấy hôm nay, coi như tôi cúng câu hồn Tôi không đòi làm một cắt Thầy đem cái thứ trấn phản chủ của thầy biến khỏi đây ngay lập tức Thầy bửa không đáp, mặt thầy xám nguét như màu trò bếp Đôi môi tím tái, khô khóc như kiệt sức Thầy không còn hơi sức để phân bua Chứ kẻ đang mất trí chỉ sợ hại Thầy tra hiệu cho Lâm Bừng cái gương bác quái ra giữa sân Thầy nói bằng giọng thiều thào đức quảng Mỗi chữ thốt ra Như trúc cạn chút sinh ký cuối cùng Dạ Phải ra cái đường phản chiếu này Ngay đêm nay Đừng nghe họ Đêm nay không qua được mặt Cái hạng này Nó nuốt sạch không còn một mãn người đâu con à. Thầy dùng chút sức tàn cuối cùng để dừng lại đàn trấn giá ngay trong đêm đèn. Đôi bàn tay thầy trung bật bật, lóng nóng, buộc từng sơ chỉ ngụ sắc quanh bài cái cọc phụ đóng trại rác quanh sạch Thầy bắt Lâm đứng canh đúng hướng cương, dặn Lâm phải giữ chặt cái giá đỡ, không được cho mặt gương xê dịch dù chỉ là một sợi tóc. Cái giá phải trả Hiện rõ mộng một Trên thân xác của hai thầy trò Hơi thở không trà hơi Mỗi nhịp thở Là một lần lòng ngực thầy phập phòng đau đớn Tiếng khò khè Nghe thảm thương vô cùng Còn Lâm Người trung cầm cầm Như đang lên cơn sốt rét Môi nứt nẻ chạy máu tươi Đầu óc mù mị đến mức Không còn nhìn rõ cạch vật trước mắt Lâm phải cắn chặt môi Dùng nỗi đau Để giữ mình không bị ngã quỷ Thầy à Thầy bảo vô nhà nghỉ đi Ở đây có con rồi Thầy bựa có lẽ cũng hiểu giới hạn của mình Nên nghe lời Lâm Bước vô trong nhà Ông ngồi xếp bằng trên chiếc phản gỗ Nhắm mắt thiền định để trái lại tinh lực Vừa lúc công khí căng như dây đạn Lâm lại thấy bóng của Tấn Lãng giảng ngoài hàng trào chăm bụng Nó không nói gì Cũng không xong vô phá Chỉ đứng đó nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn Tay nó khẽ búng một vật nhỏ xíu Nhìn giống như một miếng gốm bị bể của bình trà cũ Dạo đúng cái khe đất hẹp giữa cọc số 2 và số 3 Đó là đòn đổi mạng cực kỳ độc địa Nó gài giật thế mới để kéo toàn bộ cái hạng Mà thầy Bủ đang cố chặt lại Bẻ cong đường đi của nó Cho chạy thẳng vô người Lâm Mà anh không hề hay biết Dấu tích hiện ra ngay lập tức Khiến Lâm trụng rời tay chân Luôn nước lớn bên hông nhà Vốn đang phẳng nặng như gương bỗng nhiên chuyển động Một dòng xoáy nhỏ từ tâm lưu hiện ra Xoay đều Xoay đều dù trời không có lấy một ngọn gió nào thổi tới Nó xoay xoay đúng 7 dòng Theo ngược chiều kim đồng hồ Rồi đột ngột biến mất Để lại một lớp cặn đen ngột hồi thối lắng sâu dưới đáy luộc Làm đưa tay định lao đi dịch mờ Trên mặt gương mắt quái Nhưng tim bỗng trụng trời Khi thấy một dịch chạm y hệt như những dịch trước đó Xuất hiện ngay chính giữa mặt kính Lâm sợ thầy thấy sẽ sụp đổ Sợ thầy không trụ nổi nữa Nên lén lấy giặt áo chè đi Tự nhủ thăm trong bụng Mình sẽ xử lý được Mình sẽ tự làm Không để thầy mệt thêm nữa làm bắt trước cách làm của thầy bù trước đó Anh dồn toàn bộ linh lực Bẻ lại cái ống dẫn hạn Đang được tạo ra Bởi những giết xước trên gương mặt mắt quái Bằng cách dùng máu của chính mình Nhỏ lên đó Miệng công ngực niệm chú Ngường bắt quái phát ra những âm thanh xèo xèo như tịch nướng trên tan hồng Đồng thời khói xám bắt đầu bốc lên Sắc mặt Lâm tái nhật đi trong thấy Dường như âm khí xung quanh đang tích tụ ngay một nhiều Xâm nhập vào cơ thể Lâm khiến chân tay anh lạnh ngắt và trung chảy Khi Lâm vừa ngồi bệnh xuống hiên nhà để thở một hơi Cái vỗ dưới chân đang đứng của Lâm Bỗng luống xuống một nất cực mạnh Cảm giác y như có một người nặng cả trăm ký Vừa bước lên và đứng ngay sát cạnh của Lâm Hơi lạnh từ người đó tỏa ra Làm Lâm thấy lạnh cái Lâm lật lật đứng dậy Tay qua cái đèn pin quét một vòng quanh thiên Trọng không Chỉ có tiếng gió trích qua khe cửa cổ mục Và tiếng tợt hát ra Đầy mệt mỏi của thầy bụ ở phía trong nhà Cái lạnh từ dưới sàn sông thẳng lên lọc mặt chân Làm Lâm tê dại Đứng cứng ngắt Không dập bước thêm một bước nào Lâm vội vàng lùi vô trong nhà Tay chân trung đậy mậy Mắt giáo giác Nhìn vào bóng tối Nhưng không thấy gì Ngoài màn đêm chạy đặt Tiếng gõ khô khóc đều đặn Đúng bảy nhịp gian lên Trên dách gỗ Ngay phía sau lưng của Lâm Mói nhịp gõ Như một nhát búa Đóng thẳng vào thần kinh Làm tay Lâm đau nhức nhối Lâm biết rõ Đó không phải là tiếng người gõ cửa cầu cứu mà là tiếng đàn trấn đang bị nghiệm thu bởi kẻ ác. Mỗi nhịp gõ là một nất khóa báo hiệu cây hạng đã tìm đúng chỗ để độ trụ Như vậy, Lâm đã thất bại trong việc bẻ đường dẫn hạng. Lâm ngồi bệnh xuống đất, hai tay ôm tay đầu, không dám nhìn ra ngoài hiên nữa. Lâm sợ, nếu nhìn thấy cái gì đó, Lâm sẽ phát biệt. Trong bốn tối, Lâm thấy bóng thầy bửu ngồi bất động Và Lâm nhận ra mình đang cô độc hơn bao giờ hết Dù cái xóm đang bị âm khí mùa dây này Những dạch nước trên gương vẫn còn đó Giờ đây đắp lánh như đang cười nhạo sự nhốt nát của Lâm Sáng sớm, sương mù ở nghỉ địa làng Không còn cái màu trắng đục như mọi khi Mà chuyển sang một màu xám xịt, dày kịch, nặng nề như chị Lâm lộ bộ một mình trang nghỉ địa Đôi chân mỗi như bước thấp bước cao trên lớp cỏ sụn nước sương Ngay cả cái xe đạp Lâm cẩn thận dừng ở bụi tre đầu xóm Cũng bị ai đó ác ý làm cho xẹp bánh xe Lâm quảng thật sự, tim đập tình thịt chừng cứ như vậy hớt hơ hớt hải trên lớp đất cát ẩm ướt Cảm giác như mình đang bị một bàn tay vô hình nào đó Tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới loại người Để đẩy vào một cái bẫy đã dăng sẵn Gần tới chỗ quyệt mộ của nhà ông Tư Đường Lâm thấy anh bà Hưng Em trai của hai lập Đang lúi cuối, hì hụt Xúc mấy sẹn đất đổ lên bờ Thấy bóng Lâm từ xa Anh giật thoát mình Làm trôi cả cái sẹn xuống đất Anh vội dàng né cái mặt đi hướng khác Tay chân đóng ngóng Như đang cố che chấu một thứ gì đó kinh khủng lắm Lâm chạy lại gần Dòng hổn hẳn vì mệnh Anh ba Em lại anh Anh nói thiệt cho em nghe đi. Hôm trước, anh thấy ai lẻn vô đào đất chỗ này đúng không? Anh nói đi anh ba, để em còn kịp đường về cứu thầy em nữa. Thầy sắp trụ không nổi rồi ba ơi. Anh hừng không dám nhìn thẳng vào mắt lâm Đôi bàn tay sần sùi vì đào quyệt cứ trung trung chỉ xuống phía dưới lòng quyệt đang đào vỡ. Dòng anh lạc đi vì sợ hãi. Tôi... tôi thấy một người. Người này cầm cái đục bén lắm. Họ không có đào bới lung tung mà... Cào đất cậu Thắng băng hả nhìn kỹ là biết cái dấu tai nghề chứ không phải là ma quỷ gì đâuú ơi mà tôi sợ lắm nha tôi nói ra lỡ hộ thụ tôi hồ bé hướng mạch đổi mạng tôi rồi sao chú coi người trong làng mình trong đó có cả anh lập xỉu anh ragó trội là một đống được kì lầm nghe mà trụng trời tay chân hơi lạnh từ lòng đất sọc thẳng lên tới tầng tinh đầu Lời dặn do cuối cùng của Thầy Bửu đêm qua còn chăn chặn bên tay Nghe đọc đớn như một lời trăng trối Rồi lại dịch trạm trên gương cho kỹ Coi nét cạo móng hay vậy Đó là chú ký của kẻ làm nghề Không chạy đi đâu được Phải trả hương gương về nguyên trạng ngay lập trực Bằng không là mãn của Thầy trọ mình Không giữ nỗi sang sáng nai đâu con. Lâm trung chảy, lo cái gương bắt quái ra khỏi lớp chảy bọc. Tài trùng bắn đến mức, xích chút nữa là làm trời xuống đất. Dưới ánh sáng mờ ảo, u ám của bụi sớm, Lâm đưa mắt soi thật kỹ cái dịch sức mà bấy lâu nay Lâm gì ngây ngô đã giấu thầy. Trời đất ơi, Lâm muốn quỵ xuống ngay tại chỗ. Nó tuyệt nhiên không phải là cái dết móng tay quỷ cào như Lâm dẫn tượng Đó là dết của một loại giao trổ chuyên dụng để chạm khắc pháp khí Nét đi cực kỳ dứt khoát, sắc lẹm Và có một cái gì đó đặc trưng không thể lẫn lộn của chính một phái thệ bụ Còn ai vô đây nữa? Chính tấn đã dùng cái kỹ thuật tinh vi nhất mà thầy từng dạy cho nó để khóa chặt cái gương này Biến nó thành cái ống dẫn hạn độc địa nhất hướng về phía dân lạc Lâm cuốn cùng dùng vật áo đau mồ hôi Cố gắng xoay lại mặt gương Do tìm cái điểm phản chiếu ban đầu Để chặn đứng đường đổi mạng Đúng cái khoảnh khắc Lâm vừa chạm tay vào cạnh gương Lâm cảm thấy một luồng hơi lạnh bút Tạc mạnh vào sau gãy mình Tiếng thở của ai đó khò khè Nặng nề cho đục ngầu ngay sát dạch tay Lâm Cái lạnh của nó khiến toàn bộ tóc gáy Lâm Dừng đứng lên như bị điện chật Lâm giật mình quay lại Hơi thở ngàn ở cổ Nhưng trước mắt Lâm Chỉ có những làng sương mù cuộn vòng quanh Mấy tấm bia mộ lạnh lẹo xám xịt có một bóng người, không một tiếng động Cái dư chấn lạnh thấu xương đó Khiến chân lâm bụng trụng Nguyễn xuống nền đất ẩm Tim đập loạn xạ Lâm nghiến răng Trung rảy xoay cái gương dậy đúng vị trí cũ Bất chấp đôi bàn tay đang tê dại vì sợ hãi Trong lúc Lâm đang lây quay Tuyệt vọng dương nghĩ địa Thì ở phía cổng đình lạc tấn đã lặng đặng xuất hiện nó con thèm ra đây đối mặt chia lâm nữa nó đang cùng một vài người dân chắc một người đàn ông lợt đợ mặt mũi không còn chút thần sắc nào đi ra phía sân địch đúng cái vị trí mà nó đã kỳ công nhưng sẵn một cái bẫy đứng đúng chỗ nó đang chuẩn bị chốt cái vật tế cuối cùng để dòng hạng quay đầu hoàn thành cáiị tối mạng tại khóc của mình lầm nhìn xuống việc mộ một lần nữa dưới ánh sáng tr hơn một đôi chút Những lớp đất mới bị sới lên Đã lộ rõ những đường trào thẳng tấp Sạch sẽ đến mức kinh người Đó không phải là giết tích của sự phá hoại điên cuộc Mà là một bàn tay Của một kẻ hiểu rõ từng mạch đất Biết chính xác chỗ nào cần cỡ Chỗ nào cần chêm Để hẹn từ người chết Có thể tràn đi theo mình Một sự tính toán lạnh lùng đến ghê tẩm Ở nhà lúc này Thầy Bụ chắc đang nằm thợ chốc Sức lực của thầy đã cạn kiệt hoàn toàn Sau cái trận đấu pháp âm thầm và chai giãn này Thầy đã dùng chính mạng sống của mình Để giữ cho cái gương không bị Tấn cướp mất Tin tưởng giao cho Lâm một nhiệm vụ sống còn Vậy mà Lâm đã làm sai quá nhiều lần Chỉ vì sự non nớt của mình Lâm cứ tưởng Tấn chỉ là kẻ phá đàn cho bọn két Cho bọn cái công phản thầy rồi nó trút đêm Ai dẹt tâm địa nó thầm tới mức Là một cuộc đổi mạng cho cả nhà nó đang ở trên tỉnh Nó tính hút hết cái hạng Cái xuôi của nhà nó Kéo qua một đường đổi cho dân làng này Cho tới khi Lâm nghe tiếng trao ngoài chợ xa xa Dọng lại từ phía đầu làng Lòng Lâm lạnh ngắt như có mặt nóng Lâm chật trụng rời nhận ra Tấn không kề có ý định lận trốn Hay làm gì gì đến rút nữa Nó đã chuẩn bị một sân khấu hoành tráng nhất Nơi đông người qua lại nhất Để tự tay trổ tay chảy hạng cho cả làng Tấn đã dựng sẵn tất cả cho cái hội kích kinh hoàng ngay giữa buổi chợ sáng. Lầm la lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng về hướng tiếng rao chợ. Trong tay vẫn khư, khư cái gương bắt quái đã được trả dậy đúng hướng. Lòng thầm cầu nguyện cho thầy bử còn kịp nhìn thấy công lý trực thi. Chợ sáng đông như trải hội, tiếng trả giá nảy lửa, tiếng cưa cải xôn xao cả một vùng sông nước. Mùi cá tươi Mùi rau bùn quyện vào cái công khí hầm hập của buổi sớm mai, tạo nên một cung cảnh đời thường hỗn loạn. Nhưng hôm nay, người ta không chỉ lo chuyện mua bán mua sinh. Ngay dưới lòng chợ, chỗ cái sạp gỗ trống của bà Nam Hường, dân làng từ khắp các ngõ ngách bù quanh đông nghẹp, dòng trong dòng ngoài lấp lấp. Tận đứng ngay trung tâm sạp, bộ đồ đáng bóng có một nếp nhăn, tay cầm chiếc quạt xếp gõ nhịp lạch cạch vào lòng bàn tay. Cứ mặt nó hấn hở, dẻ đắc ý, hiện rõ như kẻ sắp được trao quân chương anh thùng. Hắn dắt theo đứa cháu đích tồn của ông từ được Thằng nhỏ giờ đây mặt mũi sám ngoét đôi mắt đợt đợt, vô hồn như người mất dế, bước đi liêu siêu, không tự chủ. Tấn đứng lên bụt cao, giống dạc tuyên bố trước hàng trăm đôi mắt đang đổ dột về phía mình. Bà con làng xóm, coi cho kỹ đây nè, thầy bủ yếu, già rồi. Đầu óc lú lẫn Nên trấn yểm bậy bạ Làm cái mạch hạn Nó tràn hết vô làng mình Làm hại dân lành nay tôi Người từng theo học thầy Nhưng không đành lòng thấy cái cảnh này Tôi xin ra tay giải hạn cho bà con Cứu lấy thằng nhỏ này Trả lại mạch đất lành Cho cái làng này được yên ổn Dân làng nghe như vậy Thì xì xầm to nhỏ Người tin kẻ nghi Nhưng thấy tấn ăn mặc sang trọng Ra bộ chuyên nghiệp quá Lại thêm cái danh môn đồ Nên ai nấy đều giặt ra một khoảng rộng cho nói diện Tấn lôi từ trong túi áo ra Một miếng kính nhỏ bóng đoán Bắt đầu múa may quay cuồng Miệng làm rầm khấn giái Theo cái kiểu thầy Pháp đắc đạo Làm ra vẻ đang thu phục tà ma ghê cớm lắm Đúng lúc đó Lâm nhiều thầy bửu từ phía cổng chợ đi tới Thầy yếu tới mức Bước không dững Toàn thân dựa hẳn vào chai của Lâm Hơi thở kéo lên Khò khe như tiếng bọt xà bông dở dụng trong cổ hồng. Vậy mà đôi mắt thầy lúc nhìn về phía của Tấn lại sáng quắc, lạnh lẽo như hai ánh sao đêm. Lầm cứ ôm cưa cưa cái cương bắt quái trước ngực. Hai cánh tay trùng bắn lên vì sức nặng của một món pháp khí và cả nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tim của mình. Thầy bổ không nhìn Tấn. Thầy khẽ chỉ tay, ra hiệu cho Lâm đứng đúng vào vị trí ngay cạnh cái cổ trợ phi đông. Xoay mặt gương hướng thẳng về phía Tây Đúng vào cái hướng đối diện với cái mốc chân sạp Mà Tấn đang đặt làm tâm điểm vật tế Tây bửu nhìn thẳng Tấn Giọng thầy nhỏ nhưng đành thép Giang lên giữa cái im nặng đột ngột của đám đông Khóa lại Lâm nghiến răng Dùng hết sức mình xoay mặt gương Với một động tác nghề cực ngắn Dứt khoát Lâm trả hướng phản chiếu về đúng vị trí mạch chủ Mà thầy đã dạy lâm từ những ngày đầu Ngay lập tức, cái gương bác quái trung lên bật bật trên tay lầm Cảm giác như có một luồng điện cao thế chạy trần trần qua lớp cổ qua da thịt rồi xông thẳng vào tim Thầy bự đứng cạnh, tay thầy siết chặt lấy giặt áo lầm đến mức, dài áo muốn trách toát Thầy đang dùng chút tan lực để đóng chặt cái khóa này lại Tận thấy lầm xoay cường, cương mặt đang đắt thắng bỏ nhiệt biển sách, tái dại đi trong nháy mắt Nó bắt đầu nóng ruột Mồ hôi hột chảy rồng rồng trên trán Vì thấy dòng hạng bị khưng lại ngay mép sạch Nó không chịu tràn qua kẻ Đang đóng giai trò nhật tế Để nó lấy tiếng dưới chân rạch Nó mất bình tĩnh Là lớn giữa trận. Thầy bố Thầy định phá tôi Định hại cái lạng này tới cùng với Cam lòng hả Thầy có biết là chỉ cần thuốc bẻ Cái góc phản chiếu này lệch thêm một phân nữa Chêm thêm một miếng gỗ mỏng vào sau lưng gương Là toàn bộ cái hạng này rút đàn đinh ngay lập tức không. Sao lại ác động quá vậy? Nhiều dứt lời, cả khu chợ ngốn đang ồ ạt bỗng tắt liệm một nhịp. Không gian im tin tít đến trời người, nghe rõ cả tiếng con cá quẩy đuôi lạch bạch trong ao nước của bà bán cá cách đó 10 sải tay. Tẩn chợt người, Nó đứng hình tại chỗ khi nhận ra mình vừa lỡ miệng đối ra cái chi tiết kỹ thuật mà chỉ có kẻ trực tiếp đánh tráo, kẻ trực tiếp dùng dao trổ cạo đất ở dưới quyền và bí mật chêm gương mới có thể biết rõ một một như vậy. Dân làng bắt đầu nhìn đó trân trân bằng ánh mắt ngờ dựng, rồi chuyển dần sang căm phận. Thầy bú cười nhạt một tiếng nghe đầy cay đắng, giọng thầy khẳng đặt. <cười> Nửa phận! Đúng là chỉ cần nửa phân Cái dịch chạm sắt lẹp trên gương Từ ngày đầu tiên Ở nghĩa địa Dân làng tưởng quỷ làm Thằng Lâm cũng ráng gồng mình chịu nhục Để giữ bạch cho sớm Qua ra Đều là chữ ký tay nghề Của mày đó Tân à. Mày phản sư hại dân Để đổi lấy Cái danh thầy giỏi này sao Hơ <cười> đứng lúng túng thấy trợ, nó cuồng loạn lao lại giật lấy cái gương bắt quái trên tay Lâm. Nó không còn vẻ đạo mạo nữa mà tự tay bẻ mạnh cái hướng phản chiếu ngay trước mặt hàng người chân để hồng thực hiện cuộc đổi mạng dứt điểm cuối cùng cho gia đình hắn. Nó la lên như một con thú dữ dội. Tao bẻ hướng đây, thì người nhà tao trông tận xa hết hẳn. Tôi <cười> mày có chết giùm chết sạch con kệ mẹ tụi mày. Tao không để cho tụi mày phá hư đại sự của tao đâu. Nhưng Tấn tính không bằng trời tính Cái gường bát quái Sau khi được Lâm xoay về đúng hướng chính đạo Giờ đây nó không còn là Cái ống dẫn hạn trơn trù Cho nó sai khiến nữa Nó đã biến thành một bức tường đồng dững trải Khi Tấn dung sức mạnh bạo lực Để bẻ lái phản chiếu Toàn bộ luồng khí đang kịch Từ cái đạn trấn bị nó bẻ công Bỗng nhiên bị phản vệ Lật ngược trở lại theo đúng cơ chế bẻ lái của nó Trong tích tắc Ngay số lương Tấn lâm thấy một bóng người đen kịt cao lớn, không hình thù rõ rệt bỗng dựng đứng dậy từ cái bóng của chính hắn. đang gào thét bóng lại nửa chừng. Mặt nó chuyển sang màu tím tái, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã như bị một bàn tay vô hình khống lộ bóp nghẹt cái cổ. Nó không ngã mà cứ đứng trân trân trên sập, tay chân co lại theo một tư thế kỳ dị, trông như một cái cọc cổ bị giật xoắn. Kết quả hiện ra ngay lập tức khiến ai nấy đều kinh hãi. Toàn bộ đèn dây sáng trong chợ bỗng nổ bụp bụp rồi tắt ngúm. Trò nhiên, từ cái lự hương lớn có quầy hàng cô gần đó bỗng bay lên cao, xoáy tròn như một dọi nhỏ rồi tụ lại thành một vòng tròn hoàn hảo ngay dưới tận, quấn chặt lấy đôi giày da rắn bóng của hắn. Cái gương trên tay lẫm bỗng sáng rực lên một nhịp rồi trở nên trong sạch bóng. Không một vết mờ hay dịch xuất nào của kẻ gian để lại. Quả báo đến dứt khoát và tàn khốc đến mức không ai kịp can thiệp Cái điện thoại của Tấn Rơi trên mặt đất bỗng treo dàn điên hội Âm thanh xét toạt sự im lặng trợn người Một người dân đứng gần đó Tò mò cầm cái điện thoại lên bắt máy Rồi ông ta hét lên kinh quạt Ông Tấn ơi Có người báo Nhà ông trên tỉnh bị xe tải mất lái tòng trung Toàn bộ phần trước bị sập Vợ con ông ấy... Bị Bị Bị xẻo y như mấy người trong làng mình vậy đó Tấn nghe tới đó Mắt nó dở ra những tiệm máu đèn Rồi nó học ra một bụng máu đặc sạch Quỳ xuống đống trò nhang dưới chân Nó xỉu đi Nằm co quấp Đúng cái kiểu mà mấy bữa nay dân làng bị y chang như vậy Tới lúc đó Lâm mới hiểu ra Cái dịch sức lâm tưởng là quỷ ân ý địa Những đường cạo đất thẳng cấp dưới quyệt mộ Tất cả đều là dấu tay nghề độc địa của hắn Tấn đâu phải là thầy giải hại. Nó là một kẻ trộm tủ thọ trơ trẻn. Thầy bự thấy Tấn gục xuống thì cũng không còn trụ dứng được nữa. Thầy ngá quỵ vào vòng tay lâm, hơi thở yếu dần, yếu dần. Mà cương mặt thầy lúc này lại thanh thản lạ thường. Đám đông người dân không ai dám lại cực Tấn. Họ nhìn cái thân xác co khắp của nó bằng ánh bắt kẻ lạnh kinh tổm và phẫn nộ. Không có ai xin xóa dùm cũng không có ai cần nghe thêm mấy câu chuyện tâm linh dọc dọc. Ông làm sao thì ông lãnh vậy? Ngày giữa chợ, giữa ban ngày, trước mặt hết thảy. Trời sáng rỡ hơn, nắng vàng đổ xuống khu chợ, nhưng phiên chợ hôm nay người ta tan sớm. Người ta lặng lẽ dọn hàng, ai nấy đều mang một nỗi bàng bàn quan đầy lòng dạ con người. Lầm nhiều thầy bữa ra về trước khi đi. Lâm đặt cái gương bắt quái nằm im trên sạp gỗ của bà Năm Hương. Nắng chiếu vô mặt kính phẳng lị, trồng phèo, soi rõ cái khoảng chợ vừa yên ắn trở lại. Lâm không bao giờ quên được cái nhìn cuối cùng của dân làng đang dành cho cái gương đó. Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay Bây giờ ta nói ai mượn mày phản Ai mượn mày làm chuyện ác làm chi Mà ta nói đã làm thầy Pháp rồi Mà làm cái tâm linh nữa Mà không biết cái hậu quả của nó là sao Mà thiệt sự ra mà nói có tiền ai không tham Đúng không quý vị? Mà nói thẳng ra bây giờ nó thiệt luôn. Không biết sao mà nói. Thôi thì thôi đừng nói. Xin chào và hẹn gặp lại.